tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu tác giả Rosie Nguyễn chung 4 Fish Don't Care Miễn là những gì bạn muốn không gây hại cho người khác thì bạn không bao giờ phải xin lỗi vì đã theo đuổi những ước mơ và lý tưởng của mình Chris Gulliver Mùa hè năm ngoái Tôi bỏ ra cả tháng trời, đi xuống tám đảo miền Nam Thái Lan học lặn bằng bình dưỡng khí Rồi đi lặn ở các vùng biển quanh Vịnh Thái Lan Một ngày sau khi đã kết thúc khóa học Lấy được bằng rồi Mà quá mê đắm cảm giác lặn biển Tôi tự xác ống hở thuê xe máy chạy tới Vịnh Outlook ở đảo Cô Tao để lặn Snuggling Rồi bãi cát đầy du khách đang tắm nắng Tôi men theo bờ biển đầy đá tảng, một mình đi đến vùng sang ô không một bóng người Sau 3 giờ chiều, biển động dữ dội, sóng đập âm âm vào đá tung bao bột trắng lên cao Nước xiết cuốn ao ào vào giữa các khe đá Chọn chỗ nước đã xiết, tôi gắn ống thở, đeo mặt nạ vào, ngập xuống nước và bơi ra Bỗng nhiên, nước biển sọc vào miệng, vào mũi, đã ngát Tôi hoảng loạn ngốc đội lên Sạch nước, chát chúa, cây lè Hóa ra cái ống thở mua ở cửa hàng bán đồ lặng bên đường bị hở Sống lớn đánh tôi dạt lại vào đá tối thâm hết cả mặt mũi Loạn trọn đặt chân lên tảng đá mấp mé mặt nước Tôi bị hà bám vào đá cắt ngay vào gan bàn chân Ba đường song song, máu chảy lên lát Tôi bỏ cuộc, tập tỉnh quay lại bờ đá Và lần mò đi về phía bãi cát Bực mình, tôi quăng cái ống thở ra cát Rồi dần dần xuống biển chỉ với kính bơi Bơi từ bãi biển lại gần vùng sang hô Một vài con cá quay ngoài phía trước Tôi tự nhủ Nhanh lên, bơi ra cho ta xem nào Ta đã tốn rất nhiều thời gian để đến đây Chạy cả máu đây này Cá ơi ra đây Sang hô ơi đâu rồi Những con cá gọt tung tăng bơi lội Hãy Thảnh thơi nhõn nha chúi ngũi vò đá ăn rau Chẳng để ý gì đến tôi ở đó Nếu tôi bị sóng xô đập đầu vào đá chết ngay tại đó Chúng cũng chẳng quan tâm gì hơn Tôi từng đọc được rằng ở những khu rừng bảo tồn Công viên quốc gia ở Mỹ có gắn biển hiệu Mountains don't care Nhắc những người leo núi chuẩn bị thật cẩn thận Trước khi lên đường Vì những ngọn núi chẳng quan tâm Dù bạn khó khăn, sắp xếp công việc và cố gắng xin phép nghỉ mãi mới được Dù cho bạn đã bỏ hàng trăm đô la, vượt hàng ngàn dặm đường để đến được đây Dù cho bạn đã đổ mồ hôi, sôi nước mắt để có mặt ở nơi này, để tận hưởng ngắm nhìn vẻ đẹp của núi Mountains don't care Nếu không có đủ kinh nghiệm kỹ năng Nếu không chuẩn bị kỹ quần áo dụng cụ Nếu không đem thức ăn nước uống đầy đủ Bạn có thể bị lạc đường Bị chiềm trong gió bão, mưa tuyết Có thể chết đói, chết khác ở đâu đó Trên những con đường leo núi đẹp như mơ này Mountain Strong Care Qua những chương trình giao lưu Tôi hay nhận được câu hỏi của các bạn trẻ 18 đôi 10. Em muốn đi du lịch bụi Muốn khám phá thế giới Nhưng cha mẹ em cứ muốn em ru rú trong nhà Em muốn làm công việc em yêu thích muốn theo đuổi đam mê của mình nhưng ba mẹ cứ muốn em làm việc gì đó ổn định đảm bảo cuộc sống em muốn thay đổi chính mình muốn sống đúng với bản thân nhưng sợ bạn bè chơi cười tôi chỉ cười cha mẹ lúc nào chẳng muốn con cái mình an toàn ổn định nhưng cha mẹ chỉ là cha mẹ thôi làm sao sống thay mình được, Bạn bè dù thân biết mấy, sao hiểu ta bằng chính ta? Bạn định sách ba lô đi vòng quanh thế giới, mọi người kêu bạn khùng nặng. Bạn muốn nghĩ việc để khởi sự ý tưởng kinh doanh của riêng mình, cha mẹ ca ngăn mạo hiểm. Bạn muốn bỏ việc lương tháng nghìn đô để học nấu ăn, làm đậu bếp, mở cửa hàng bánh ngọt, vẽ tranh cho các tiệm cà phê, hay bán quần áo từ bản thiết kế. Gia đình, bạn bè, ai cũng lời ra tiếng vào Nguyên bạn đừng làm Nhưng đừng từ bỏ qua bao nhiêu lần thử làm nhiều thứ trong cuộc sống Tôi nhận ra một điều rằng Thật sự không ai quan tâm bạn sống như thế nào Dù là cha mẹ, bạn bè, người thân Thử nghĩ mà xem Một người mặc một chiếc áo kỳ dị ra đường Ai đó quyết định phẫu thuật giới tính Hay một cô gái lấy người đàn ông đã một lần kết hôn Người ta cười cợt, bàn tán nói mãi rồi cũng thôi Nên thực tế là không ai thật sự quan tâm người khác sống ra sao, làm gì Người ta có thể lời ra tiếng vào lúc bạn bày tỏ ý định Nhưng về cơ bản họ chẳng quan tâm nếu bạn có làm điều đó hay không Họ còn mãi lo cho cuộc sống của mình Bạn hối tiếc bị không nắm bắt lấy một cơ hội nào đó Chẳng có ai phải mất ngủ Bạn trải qua những ngày tháng nhạt nhỉu với công việc bạn căm ghét Người ta chẳng hề bọng lòng Bạn có chết mòn nơi xóa tường với những ước mơ gian dở Đó không phải là việc của họ Suy cho cùng, quyết định là ở bạn Muốn làm gì hay không là tùy bạn Nên hãy làm những điều bạn thích Hãy đi theo tiếng nói trái tim Hãy sống như cách bạn cho là mình nên sống Nhưng cũng giống như lù cá hay những ngọn núi Nếu bạn rơi xuống nước khi bơi không giỏi, bạn có thể bị chết đuối Nếu bạn đi rừng khi không đủ kinh nghiệm, bạn có thể bị lạc Nếu làm gì đó khi chưa chuẩn bị kỹ, bạn sẽ phải trả giá Thời gian, tiền bạc, sức khỏe, thậm chí là cả mạng sống Quyết định là ở bạn, nên trách nhiệm cũng là của bạn Thành công có được là của bạn thất bại cũng là do bạn vì không ai quyết định cuộc đời của bạn thay cho bạn nên cũng không ai gánh thay hậu quả lựa chọn điều mình muốn và chịu trách nhiệm cho những gì mình làm kiến thức kinh nghiệm kỹ năng hành trang dụng cụ vật phẩm hãy sống theo cách bạn muốn vì sau tất cả chẳng ai quan tâm Hvala